Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa nghe xong, ông Khang ngay lập tức đưa người miệng mất máy. Cái, cái gì chúng đọc ấy hả? Nhưng mà ông đằng sau có tiếng quát. Nói năng hàm hồ, người biết gì mà nói, chỉ giỏi lừa biệp người khác là thài. Bao nhiêu cầm mắt, quay vội theo hướng phát ra tiếng nói, thì là ông Tường. Ông ấy chính là thai y của phụ này, vừa theo ông ta viên tẻ tướng luống cuốn. Ông mau qua đây, khám coi bà bị sao mà tự nhiên lăn đụng thế này, nhìn sợ quá. Ông tưởng bội tiến nhanh lại, ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng bắt mạch. Lát sau lại thì ông ấy vành rộng hai mắt bà hai, xong rồi kiểm tra tới miệng. Xong hồi thăm khám kỹ càng, ông ấy khẽ thở dài chắp tay cùng kính. Bà nhà bị uôn ván rồi. Bà cả mở mắt to, ngạc nhiên tốt độ, mau chống hoài lại. Uôn ván ấy hả? Uôn ván là bệnh gì? Giờ chữa trị ra sao? Mà tại sao đang yên đang lành thì cô ta lại mắc căn bệnh kỳ lạ đó? Thông thường kiên nhẫn giải thích. Uôn ván là một loại bệnh cấp tính nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao. Do ngoại độc tố của vi khuẩn uôn ván phát triển tại vết thường trong điều kiện yếm khí, các bào tử của vi khuẩn uôn ván sống trong đất bọn phần, đặc biệt là phần ngựa. Nhiễm khuẩn sẽ xảy ra khi bảo tử của vi khuẩn uốn ván xâm nhập cơ thể thông qua các thương tổn trên da hoặc vết thương. Thông thường, nha bảo uốn ván xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương sâu bị nhiễm đất bẩn, bụi đường, phân ngoài hoặc phân súc vật, qua các vết rạch, vết cắn của động vật, vết bão, vết thương dập nát, gãy xương phức tạp. Vết thương nhẹ chẳng hạn như bị đinh sắt gì Hoặc gai đâm Nói chung dù chỉ cần một vết thương rất nhỏ Nếu không chăm sóc tốt Cũng rất dễ mắc bệnh này triệu chứng của người bị quân ván là Có cơ mặt cơ chi Người công lại Sốt nhịp tim nhanh gấp Được rồi được rồi Bây giờ làm sao cứ được bà ấy Ông Khang không kìm được nữa Bắt hỏi ngược lại Ông Cường khe lắc đầu Rất tiếc Bệnh này hoàn toàn không có cách chữa trị, xin ông hãy chuẩn bị tâm lý, số bà ấy đã tận rồi. Ông nên đau thương mà lo hậu sự cho bà ấy, mong bà ra đi thanh tháng. Ông Khang vừa nghe xong, vội túm chặt cổ áo vị thay y này, kéo sắt về phía mình, mắt long sòng sọc. Người, người nói sao? Bà ấy chết rồi á Ta không biết, làm sao bằng mọi giá phải cứu đồng bà ấy. Nếu không mấy người Các ngươi cũng đừng hỏng và sống sót Ông tưởng Rốt như cày say Hàm răng cứ va vào nhau lọc khắp mồ hôi lấm tấm Nói mà như muốn hụt hơn Thực sự bệnh này không thể cứu được Ông muốn giết chúng tôi thì cũng vậy Bà thực sự Đã đi rồi Ông ta vừa nói hết cầu Thì đã ăn ngay cú đấm thẳng vào mặt Xịt cả máu mũi Bà cả thấy thế kéo ngay ông Khang ra càng ngặt Ông hay thật đấy, ai mà chẳng đau xót Nhưng mà số trời đã định vậy Sao mà biết được Sống chết có số ai mà tránh được số trời uống ngộ ông tưởng Cũng chỉ là người trần mắt thịt Có phải hoa đà tái thế đâu Mà bệnh gì cũng chữa được Hơn nữa ông ấy ở phủ này bao nhiêu năm Đã giúp chúng ta không biết bao nhiêu việc Ông cớ sĩ tự nhiên Đòi giết ông ấy Ông vô lý vừa thôi chứ Ông ai ngồi bẹt xuống đất Nước mắt đã tuôn từ khi nào Ông gục mặt xuống bất lực Không biết phải làm gì tiếp theo nữa Đồi vài đá run lên Nấc từng tiếng Bà cả chẳng biết khuyên can làm sao Chỉ bỗ nhẹ ông ấy àn đổi Tôi đừng nghĩ ngợi gì nữa Tôi cũng đau lòng lắm Thôi ông vào phòng nghỉ ngơi đi Để tôi lo hậu sự cho cô ấy Bà cả quay sang Nói với hai tên bên cạnh Hai đứa bay mang sát báy vào phòng Thưa mấy đứa hầu gái thay trang phục Sức dầu thơm cho bà ấy Rồi hãy đi chôn Dù sao bảy cũng đường đường Là phu nhân của thể tướng không được làm xòe xòa Mấy đứa kia ra sau vườn đào dẫn huyệt đi Trong chiều nay Phải hoàn tất hậu sự Bọn người làm khẽ gật đầu Rồi mau chóng tàn giả Ai làm việc người ấy Khi hai tên gia đình đang chuẩn bị Khiêng bà hai đi Thì cả tình bội lên tiền Quan đá Thường ra bệnh uốn ván hoàn toàn không có cách chữa trị. Nhưng bà hay không phải bị uốn ván mà bà ấy bị trúng độc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net